trường 573 trăm vẫn còn thể nói một đầu lãng thước ám hồng mang bảng đại năng lượng như tia chớp phá không trực tiếp phá cự thạch trên mặt đất thành bột phấn hơn nữa tại trên mặt đất cấp tốc tạo thành một khe nứt rộng nửa thước mới dừng lại đem đấu tràng phá hỏng phía trên đấu tràng nửa bầu trời bị kim sắc quang mang chiếm giữ Một đạo ám hồng xích mang giống như là loan nguyệt bắn thẳng đến. Hai đạo năng lượng đều chứa trong phong mang lăng lệ. Vèn đường không gian trở nên ba động, lan trà xung quanh. Lực công kích phá hoại đáng sợ trên khán đài khiến khuôn mặt mọi người tràn ngập rung động cùng sợ hãi. Bọn họ thực khó có thể tưởng tượng với công kích đáng sợ như thế. Nếu đổi lại là bọn họ chỉ sợ vẹn vẹn một chút năng lượng. Chán giác kia cũng đủ khiến bọn họ chấn tử đương trường, loại này cấp bậc chiến đấu thực là khủng bố. Trong lúc những ánh mắt kia vẫn đang theo dõi, hai đạo công kích cực kỳ khủng bố, kìm sắc quang mang, cũng cùng với ám hồng quang mang sắp triển khai, tựa như vẫn thạch, ầm ầm va chạm vào nhau. Vào thời khắc hai người tiếp cận nhau, mọi người trong tâm đều không tự chủ được mà hỏi loại khủng bố gia phong này đến tuột cùng ai có thể thắng trong lòng mọi người càng lúc càng không yên trở mong giữa không chung kìm sắc quang mang cùng với ám hồng quang mang rốt cuộc là sau nháy mắt mạnh mẽ và chạm vào nhau mọi người ở đây áp chặt lỗ tai đợi tiếng lỗ kinh thiên sắp vang vọng lên và chạm trên bầu trời nhưng lại lùng tay lại không có lửa điểm tiếng vàng phát ra từng ánh mắt kinh ngạc Chậm dãi lưng lên Sau đó Trông lên trên bầu trời Thấy hai luồng màu sắc bất đồng Giống như đang ăn mòn lẫn nhau Tuy rằng loại sao phong này Diễn ra không tiếng động Bất quá người tinh mắt vẫn phát hiện Ở chỗ hai luồng năng lượng khủng khiếp tiếp xúc Không gian đều trở nên Cực kỳ vặn vẹo Nhìn qua làm cho người ta Sinh ra một loại cảm giác hư ảo Trong lúc toàn trường đang im ắng Có tiếng tê tê rất nhỏ vang lên giữa không trung do là hai đạo năng lượng đang ăn mòn chuyển nha. Đỏ sợm cùng màu vàng óng ánh giống như là hai đám mây khổng lồ che đắp bầu trời. Phía trên sàn đấu, nhìn ở bên ngoài thì giống như yên lặng nhưng thực chất mang ý niệm cắn nuốt đối phương. Tiêu viềm ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm vào hai luồng năng lượng khổng lồ giữa không trung. Giày lát sau, cả người đều vô lực sắc mặt tái nhợt, thân hình lắc mạnh. nếu như trong tay không có trọng xích mà nói, sợ rằng ngay cả đứng còn không được. hiển nhiên lúc này đây, Diễm vệ sóng thướt phát ra đã đè một tia đấu khí cuối cùng trong cơ thể Tiêu viêm hút kiệt. cùng so sánh với Tiêu viêm, Liễu Kình trong mặt có vẻ tốt hơn một chút, bất quá sắc mặt cũng đang tái nhợt đi. ánh mắt khẩn trương nhìn hài luộc năng lượng không ngừng ăn mòn, cắn đốt lẫn nhau. Một số đạo ánh mắt đều dừng lại ở giữa không chung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người giữa sân đấu đều là chờ đợi kết quả. Hai luồng năng lượng ẩn chứa lực phá hoạn cực kỳ không bố, đang tranh đấu. Tại ánh mắt mọi người chăm chú theo dõi, trên bầu trời, hai đạo năng lượng vàng óng cung đỏ sậm không ngừng cắn nuốt, lại đột ngột sôi lên như nước. Giao động kịch liệt, Chợt hài luồng năng lượng đó trong mắt mọi người đột nhiên bành trướng lên từng đạo ánh mắt chợt chợt mắt ám mồm nhìn hai luồng năng lượng quỷ dị kia bành trướng chẳng biết tại sao lại cảm nhận được một sự bất an lúc bành trướng tới cực hạn hai luồng năng lượng chợt đình chỉ lại ánh sáng sáng lên một cách khác thường giống như một điểm sáng thật nhỏ rồi đột ngột sáng lên một cách bất thường không gian bỗng nhiên dao động tiêu viêm cùng liễu kinh đều như là chịu một kích cực mạnh vào ngực Tự hồ khi lưỡng đạo năng lượng cắn lút nhau đã xuất hiện chút biến dị, mà loại tình huống này ngay cả bản thân bọn họ đều cảm thấy cực kỳ mơ mịt lẫn kinh ngạc. Trong điểm sáng ấy, hai luồng năng lượng cấp tốc quách chướng. Tới cuối cùng, điểm sáng càng ngày càng trói mắt mà không sang càng dập dờn bình bồng. Cũng là lúc thời khắc càng lúc càng kịch liệt nhất. Tại bàn trọng tai, các vị trưởng lão nhanh chóng cao may nhìn luồng năng lượng, tiếp xúc kia, xuất hiện một ít biến cố, khu đất phía trên sàn đấu, tất nhiên có thể mượn dùng thiết thiện năng lượng tăng cường uy lực, bất quá trong lúc ai đại đấu kỹ đục nhau lại dễ dàng xuất hiện đủ loại biến cố, cái này biến cố cho dù là bản thân thi triển đều không thể can sự được mà xem tình huống lúc này thì rõ ràng tiêu viêm cùng liễu kình công kích ở lúc sinh tử cận chiến xuất hiện một ít biến cố khác thường Tô Thiền đại trưởng áo cao mày nhìn ánh sáng năng lượng càng ngày càng chói mắt kia, lát sau như cảm ứng được cái gì, sắc mặt lão biến đổi, mạnh mẽ đứng lên, thân hình trợt động, biến mất tại bàn trọng tài. Ngày lúc Tô Thiền biến mất, trên bầu trời hai cái lệ năng lượng ánh sáng giống như khí cầu bị nổ, một cỗ năng lượng quái dị kinh thiên động địa, nhất thời tràn ngập trên bầu trời. Cường quàng nháy mắt theo chân trời rời đi, Trong lúc đó, năng lượng kinh thiền động địa kia màu đỏ sẫm và năng lượng hoàng kim rốt cuộc chịu không nổi năng lượng dị động. Nhất thời một đạo sấm sét nổ vàng mang theo gió lốc cực kỳ khủng bố theo không trùng thổi quét mà ra. Gió lốc lướt qua, không gian liền chấn động. Trên khán đài, vô số ánh mắt mọi người hoảng sợ nhìn cơn lốc đang cấp tốc khuếch tán kia cho dù là cách nhau khá xa, bọn họ cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố trong đó, luồng gió lốc này, nếu lan đến chỗ bọn họ, bọn họ nơi này chỉ sợ không người nào có thể sống sót, không gian phong tỏa, trong lúc chỉ mảnh treo chuông, một thân ảnh già nua đột nhiên, như thiểm điện xuất hiện giữa không trung lạnh quát lên, một cỗ năng lượng dị thương trong cơ thể bạo xuất mà ra, mà không gian hư vô kia trong lúc này như nước giao động lên cuối cùng thì chớp mấp máy hoàn toàn động lại toàn bộ không gian trên sân đấu kể cả năng lượng cuồng phong bị khách toán kia hoàn toàn bị ngăn lại năng lượng cuồng phong kia tùy bị tù thiền ngăn lại nhưng vẫn có hai phần năng lượng lọt qua mà hai cỗ năng lượng này xoáy sâu vào theo hai đại đấu kỹ còn xuất lại liên kết lẫn nhau từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn lên Tiêu viêm cùng Liễu Kình trở tay không kịp, một tiết chớp xuất hiện trên họ. Ốc Suy năng lượng cùng bạo hùng hăng và chạm vào nhau, nhất thời một ngụm máu trong miệng hai người phun ra, cả hai rơi xuống mặt đất mạnh mẽ bắn ra, cuối cùng giống hai đạo hắc tuyến trực tiếp đập vỡ sàn đấu, bắn thẳng vào hai bên khán đài là một trận xôn xao vang lên. Tiêu viêm cùng Liễu Kình bị năng lượng tán già đánh cho sơ xác. Tô sắc mặt cũng hơi hơi đổi, hải cố đấu kỹ, lúc sợ sinh ra năng lượng ăn bòn lẫn nhau, lực phá hoại so sánh thần túy, đấu kỹ năng lượng lúc trước mạnh hơn rất nhiều, lúc này tiêu viêm cùng Liễu Kinh phần lớn đều kiệt sức, đây là hậu quả của việc bị luộc năng lượng như vậy hùng hằng và chạm, sắc mặt âm trầm, Tay Tô Thiên vừa động kết lên một ấn mạnh mẽ, lạnh giọng nói, phá, tiếng quát vừa phát ra. Luồng năng lượng cuồng phong còn vọng lại kia, trong ánh mắt mọi người chăm chú nhìn chậm rãi tiêu tán. Đem cuồng phong năng lượng phá vỡ, Tổ Thiên vung tay lên, ngay lập tức có thêm hai vị trọng tài từ khu trọng tài bay ra, hướng hai người bay đến, lát sau đều ôm lấy hai vị quần áo rách nát đầy máu xuất hiện trên sân đấu bị phá hư. Quanh sàn đấu, tất cả mọi người đều vội vàng đứng thẳng dậy, nhìn Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đang hôn mê. Hoàn toàn trên quảng trường, âm thầm mà luốt một ngộp nước bọt trợt cười khổ. Hai tên điên cuồng này chỉ là tranh tiền thôi. Sao mà phải thành như vậy? Bất quá, nhìn lại trận chiến kinh phong lúc lãy Mọi người đều nhớ lại, cỗ năng lượng lướt qua cho bọn họ đều là bất trí bất giác cảm thấy tim đập nhanh hơn rất nhiều. Tổ thiền thần hình vừa động, điền xuất hiện ở giữa sân nhìn sân đấu bị phá hư, rối tinh rối mù, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều năm như vậy, đã có bao nhiêu người mạnh, mà cũng chưa có người nào phá họa như lần này. Ngồi sụp xuống, hai cổ đấu khí xâm nhập vào cơ thể, tiêu viêm cùng liễu kình đang hôn mê. Lát sau tô thiên mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo. Tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng ít nhất không có nguy hiểm tới tính mạng. Trên đài cao, rất nhiều thân ảnh bay xuống. Trở với quanh đám người bên cạnh đại trưởng áo tô thiên nghiêm hạo lặng lẽ liếc hai người đầy máu trong mắt hiện lên một ý tứ hạm xúc khác thường là bập nói thực sự không thể tưởng tượng lấy thực lực liễu kỉnh như vậy thế nhưng bị tiêu viêm làm cho chật vật như thế một bên lầm tù nhài sắc mặt bình tĩnh khẽ gật đầu bàn tay bên trong áo bào lại run run lên lúc trước hai người cứ làm ra hai luồng năng lượng ẩn chứa lực phá hoại thực quá mức khủng bố, hắn rõ ràng công kích này tùy tiện dừng lại trên người, chỉ sợ nháy mắt là cho người đó không trọng thương thì tự bóc. Một bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện quỷ dị bên cạnh tiêu viêm, bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay tiêu viêm, lát sau mới nhẹ nhàng thở dài, nhẹ nhõm một hơi, quay về phía ngô hạ hộ xa đám người, cười nói yên tâm đi, không có việc gì. mắt khẽ nhìn qua huân nhi. Tô Thiên nao nao trượt hiền lạnh nói Yên tâm đi Hắn cũng không có việc Một bên mọi người nghe được Tô Thiên cười hiền lạnh như thế Đều có chút kinh ngạc Tô Thiên ở bên trong viện Địa vị cực kỳ cao Hơn nữa thực lực khủng bố Có rất ít người có đủ tư cách để hắn đối đãi như thế Vân nhì hướng về phía Tô Thiên Nhẹ nhàng cười không nói Chính là đang có chút đau lòng Tay tiêu viêm Mà lò chút máu trên khuôn mặt Bộ dáng xinh đẹp nhíu mày khiến cho xung quanh ít nam tử trong lòng xuất hiện một trận sao động mãnh liệt. Đại trưởng lão hiện tại hai người đều hôn mê, trận tình thế này coi như ai thắng. nhìn hai người hôn mê, một gã trưởng lão có chút chần chờ nói, nghe được lời này, đám người đang vây quanh nhất thời dựng lỗ tai lên. đây mới là chuyện trọng yếu nhất. tổ tiên hơi cao mày cũng có chút khó quyết định, dựa theo quy củ, cả hai đều tính là ra khỏi chàng đấu ở hiện tại cùng hôn mê cũng không nói rõ được thành âm tổ thiền vừa hạ xuống cánh tay dính đầy máu tươi giàn nàn chậm rãi dơ lên trước kinh hãi mọi người cụ ta ta vẫn còn sức, sức để nói trường 574 kết thúc nhìn Hắc Bảo thanh niên Giang Nan giơ tay lên, khuôn mặt đầy máu cố gắng trợn mắt to ra để nói không nhắm lại. Hắn không nói gì, người kia thật đúng là một tiểu gia hỏa đánh không chết a. Trải qua dư bà của đấu ký khủng bố như thế phản phệ mà còn xuất lại ý thức. Trên khuôn mặt Tô Thiên hiện lên chút kinh ngạc, tiêu yểm giờ phút này rõ ràng như ngọn đèn dầu. Đã cạn, nhưng mà vẫn chống cự, cố gắng mở mắt. như vậy, nhất định là cực kỳ muốn bài dành 10 hạng đầu. Bắt đầu cười khổ, Tô Thiên chậm gầm một át chậm rãi nói. Trận tỷ thí này xem như hòa. Vậy cũng nói hai người các ngươi song song cùng là bài danh thứ 10 hiệu đầu. Cho nên, không cần phải lo lắng. Mơ mạng, nghe tiếng Tô Thiên nói lời này. Tâm tình căng thẳng của tiêu viêm, mới lơi lỏng xuống, mí mắt nhanh chóng hạng ý thức dần dần biến mất, trần chính tiến vào trạng thái hôn mê. Tô Thiên thở dài một hơi, xem xét thường thế của Tiêu Viêm cùng Liễu Kình thế này, sợ rằng mấy chàng chiến đấu tiếp theo không thể tham dự. Ánh mắt thoáng nhìn Tiêu Viêm đang hôn mê trên mặt đất, Tô Thiên lại nhị công được lắc đầu. Điều thứ kia thực sự là ngoài điểm dự đoán của mọi người. Xét thực lực Liễu Kình, nếu muốn làm hắn trọng thương tới trạng thái này, chỉ sợ phần lớn những người ở đây không nghĩ tới đại trưởng lão, nói hai người bọn họ lấy thế hòa chấm dứt, vậy chẳng phải là cương bảng mười bài danh có tới mười một người vậy tiến vào tháp tiếp thụ tâm hỏa căn nguyên cũng có mười một danh ngạch, một vị trưởng lão chần chờ một chút, mở miệng dò hỏi, tô thiền khẽ gật đầu nhàn nhạt, nhạt nói, mười một thì mười một, tuy nói tâm hỏa căn nguyên kia rất chân quý, nhưng nhiều năm qua Đội viện cũng đã chứa được rất nhiều phần, bây giờ lấy thêm một phần ra hẳn không thành vấn đề. Ngoài cách này ra, còn có giải pháp nào cung cấp cho hai người kia một cách công đạo được. Dù sao cũng không thể nói rằng hai người này kỳ thực đều đã đi tới giới hạn của chính trường, thắng bại khó phân. Ngài đại trưởng lão nói như vậy, vị trưởng lão kia không ý kiến nữa, gật đầu rồi lùi về phía sau. Trận kế tiếp phải dùng Đấu tràng dự phòng rồi, bất quá, tiêu viêm cùng liễu kinh bởi vì thương thế không thể tiếp tục tham chiến. Hiện giờ, 10 danh ngạch đầu đã được quyết định, đại sự cơ bản đã được quyết định, danh ngạch cường bản chiến đấu, tiếp theo không có hai người bọn họ tham dự cũng không sao cả. Dù sao, sau khi chứng kiến trận đấu này, trong lòng mọi người đều đã tự suy tính lấy. Tô Thiền ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía, nhàn nhạt nói, Tô Thiên nói ra mọi người đều có chút thở dài nhẹ nhõm, gật gật đầu. Lần này hai người kia thể hiện ra thực lực khủng bố đã làm tìm bọn họ đóng băng. Nếu hai người không tham gia tranh đoạt thứ tự thì bọn họ thoải mái không ít. Đương nhiên, nhiều người tâm tình khác hẳn, ít nhất là lâm tư nhai có chút tiếc. Hật thở dài một hơi, mất đi đối thủ như Liễu Kinh và Tiêu Viêm. Trận chiến kế tiếp còn gì hấp dẫn ở giữa sân, từng đã ánh mắt kính sợ cùng rung bãi, nhìn chăm chú Tiêu Viêm và Liễu Kình hôn mê được người ta đưa ra ngoài về chỗ nghỉ ngơi. Sau khi Tiêu Viêm cùng Liễu Kình được đưa ra, trận đấu như cũ tiến hành, bất quá sau khi chứng kiến một trận đấu kinh thiên động địa như vậy, trận sau dù cực kỳ kịch liệt nhưng mọi người không có cảm giác rung động lắm. Đối với điều này, những người tham gia tranh đoạt đều cực kỳ bất đắc dĩ, dù sao Tiêu Viêm và Liễu Kình chiến đấu cơ hồ đã thoát lì giới hạn đấu linh bình thường, bọn họ làm sao có thể so sánh? Chiến đấu tràng vẫn tiếp tục tới giữa trưa mới dần hạ màn. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, hoạ bạo, tân cường bạng giành đã được xác định đệ nhất dĩ nhiên là tiểu quái vật tự nhiên thực lực là khủng bố như vậy. Đừng nói là đệ tử, ngay cả một ít trưởng áo cũng không bị kịp. Bạn giành đệ nhất này, ngay cả âm tu nhai ngạo khí thế cũng không dám có tâm cướp đoạt. Đệ nhị không ngoại sự đoán Mất đi liễu kình Đương nhiên chú ngựa ô tiêu viêm cũng hôn mê Bởi vậy người khác đối với vị trí này Không dám phong động Bởi vậy lâm tu nhai cũng vững vàng Ngồi vị trí thứ hai Đệ tam vốn là liễu kình Nhưng hiện giờ hắn đuôi chàng Lê bị nghiêm họ thay thế Đệ tứ hạ đáng lẽ So với các bài dành trên phải kịch liệt hơn Sau một hồi vây sát Cuối cùng lầm diễm Ngoài sự dự đoán của mọi người đoạt được Trước bài giành đệ cửu, nay đệ tứ, sáu cái thứ tự sau khi tranh đoạt cũng đồng dạng kịch liệt. Khi kết thúc, sáu người chứ hai người tiền nhiệm, còn lại đều là những gương mặt mới đạt được nhờ rút thăm. Bọn họ thật có vận khí, nhưng thực lực vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao, đã làm trong cương bạc thì không phải tầm thương. Cho dù là có đủ vận khí, nhưng muốn đi đến đích cuối cùng cần phải có thực lực tương ứng phụ trợ. Sắp xếp bài danh cường bạc như vậy, theo lời Tô Thiên nói, trong lòng mỗi người đều có chút tính toán, bởi vậy mặc dù Thiêu Viêm và Liễu Kinh điệt vào đệ thập, bất quá trong lòng mọi người, cả đệ Tam như âm hạo, điều rõ ràng là tứ tự này chắc chắn thuộc về tên Nam tử đầy khí vách Liễu Kinh kia, đồng thời còn có Thiêu Viêm. Tại lần chiến đấu Kinh Thiên Động địa trước, Thiêu Viêm dùng thực lực chiến đấu siêu phàm kia chinh phục mọi người từ lây về sau. Trong nội viện sẽ không có bất cứ ai, sám khenh thường người mới tiến vào nội viện chưa đến một năm thời gian này nữa. Danh vọng của bản môn tự nhiên là như nước dâng lên. Lầm từ nhài cùng liễu kình có thể trong nội viện lập thành hai cái siêu thế lực. Quyền nhân tối trọng yếu là do bọn họ mạnh, hay là cường giả trong cường bản. Bản môn hiện giờ, thế lực tân sinh, đồng dạng có một gã siêu cường giả như vậy tọa chấn ngày sau lực ảnh hưởng sẽ trói lọi như ánh mặt trời ban trưa sau trận đấu cuối cùng kết thúc một hồi mọi người đều mang mặt đầy cảm xúc rời sân sau khi chiến đấu như vậy bọn họ khuôn mặt bình thản đều thay thế bởi sắc thái kinh hãi theo quy củ quá trước cường bản đại tái xong sẽ có mấy trận luận bàn tỷ thí người tham gia có thể lựa chọn mười cái tân cường bảng đứng đầu khiêu chiến cái này đương nhiên không phải chính quy chiến đấu chỉ có một ít tiết mục trợ hứng cuối cùng mà thôi. hơn nữa, dù là luận bàn cũng rất ít người xuất ra thực lực chân chính. dù sao cường giả tuyển chọn qua chiến đấu mãnh liệt, thực lực tự nhiên trong đội viện cũng không thấp. nếu rõ không địch lại, còn muốn nhiều lời, chẳng phải tự trước khổ. nhưng mà tiết mục trợ hứng năm nay lại là làm cho người ta ngây dại ra. nguyên nhân do người khiêu chiến là một gã thường ngày hoàn toàn không để ý tới nữ nhi, còn nữa lại là hướng tới thành y cô gái kia xuất xa kiêu chiến đó là lâm tu nhai đương nhiên nếu chỉ vậy không đủ để mọi người lâm vào trạng cảnh dại già dạ như vậy trận luận bàn bình thường vẻn vẹn rằng coi trong thời gian không dài nhưng với thời gian ngắn ngủi ấy kẻ thất bại trong suốt trận chiến đấu trước bất bại lâm tu nhai kết thúc thua tan tác một đồi ngọc thông chỉ Nhợt nhạt chạm vào chán lâm tu nhai, một cổ. Mồ hôi lạnh từ chán, chạy xuống, hắn lặng lặng nhìn thanh nghi lữ tử. Đang bình tàn cười, đột nhiên cảm nhận trong miệng khô khóc, trong lòng không có một chút ảo não. Bởi vì luận bàn lần trước kia, hắn cơ hồ nhanh chóng bại lui, nhưng thực ra hắn còn con bài lật. Tẩy, cực mạnh, nhưng mà vừa rồi khi thi triển ra đấu kỹ cực mạnh, thành nghi cô gái chỉ nhẹ nhàng bắn ra đạo kim quang hào quang nóng cháy đem nó chấn thành mây khói đấu kỹ cực mạnh mà bản thân bị đánh tan lâm thu nhài hiểu được trận chiến đấu cơ hồ không còn ý nghĩa hai người không cùng cấp bậc mà cung kích kế tiếp của đối phương cũng là đem hy vọng cuối cùng của hắn vứt bỏ ta thua theo từng ánh mắt kinh hãi lâm thu nhài giữa sân nhún vai chợt cười khổ vẫn nghĩ tiêu viêm mới là ngựa ô mạnh nhất không nghĩ tới tiểu nữ nhân của hắn, do vì hắn còn muốn mạnh hơn thực lực của người trực tiếp đi tìm tự nhiên học tỷ luận bản a trên khán đài một đôi mắt giống như cá chết bạo xuất ra có chút không rõ ràng lắm tình huống hiện giờ ra sao đặc biệt trên đài cao liễu phỉ trên gương mặt biểu tình mới vừa rồi phấn kích liền liếu lưỡi đương nhiên tận mắt thấy đối thủ mà biểu ca mình cực kỳ coi trọng bị người mình khinh thường âm thầm chửi mắng dễ dàng đánh bại. Loại này giống như là xò lỏng sông với mặt biển thật là người ta khó tiếp thu. Khiều chiến tự nhiên, tiểu nhà đầu kia sợ là muốn đi tìm tiêu viêm ca ca khóc nháo lên. Kết quả sợ là ta bị quỡ trách. Phía chân trời hoàng hôn, thanh y tiếu nữ thân thể mạnh khạch, mềm mại được bao phủ bởi quần Quàng màng, mông lung, gương mặt thanh nhã, hăng theo một tia cười điềm tĩnh trên má Lâm Tư nhài trong lòng đột nhiên giống như búa tạ đập một cái, cảm giác tựa hồ là tình yêu sét đánh. Loại cảm giác này làm Lâm Tư Nhai bật cười xúc động, lão thầm đến nữ nhân coi như nhấc tay có thể đánh bại hắn, thực sự có loại này kiêu chiến người chính là hắn muốn thấy ta tỏa sáng, bất quá đáng tiếc, hắn lại không thể thấy. Thanh nghi thiếu nữ chậm rãi thu hồi, ngọc thông chỉ trên trán Lâm Tư Nhai sâu kín nói: Lâm Tu Nhai há miệng tự nhốc, nguyên bản lỗi viện đệ nhất tiêu giá như hắn, hiện tại trước mặt cô gái này lại có chút xấu hổ luống cuống. "Yên tâm đi, ta đối với bài danh đệ nhị cương bạo không có hứng thú, luận bàn xong, ta còn phải trở về chiếu cố Tiêu Viêm KK." Bắt trước bộ dáng Tiêu Viêm, Quân Nhi hướng phía Lâm Tu Nhai nhú nhún vai, xoay người bước chân nhọn nhẹ. Thành váy lắc lư vụ quất cả mặt trời chiều chậm rãi biến mất trong yên lặng đáng sợ trên quảng trường. cô gái tuyệt vời như vậy vì sao trước giờ không phát hiện ra ánh mắt Meni nhìn bóng dáng yêu điệu xinh đẹp biến mất dần trong tầm nhìn. Lâm Tu Nha nhất thời chậm xuống trong lòng đối với tiêu viêm dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp, tựa như ghen tị, tựa như hâm mộ. Trường 565 Dưỡng thương Sau khi cơm bảng đại tái kết thúc được 2-3 ngày Toàn bộ nội viện vẫn rung động Do trận chiến kinh thiên mang lại Nơi nơi điều luận bàn về trận chiến cương bảng Mà trung tâm tất nhiên là lấy hai trận chiến Của tiêu viêm cùng liễu kình Quân nhi cùng lâm tư nhai Là mọi người say xưa bàn luận Đặc biệt là trận thứ 2 Làm cho người khi nói đến trận Này thì khuôn mặt đều mang theo một cỗ thần sắc rung động Ai cũng không nghĩ ra Mặc dù là một thiếu nữ xung mạo tuyệt mị Lại có điềm tĩnh Không thể ngờ rằng ẩn tàng thực lực khủng bố như thế Thậm chí trước kia trong nội viện Không ít người bởi rung mạo huân nhi Mà âm thầm châm chọc Làm bình hoa cho người Nhưng trải qua chuyện này Mỗi người mới hiểu nguyên lai like. Trong bản môn thực lực khủng bố nhất không phải tiêu viêm Mà chính là cô gái xinh đẹp phía sau luôn nguồn quán phục tùng. Lấy thành thế do huân Nhi cùng tiêu viêm sáng tạo. Tại nội viện, thời gian ngắn ngủi hai ba hôm, Thanh Xanh cùng địa vị bàn môn, cơ hồ thăng một đường thẳng tắp. Mỗi một hội viên bàn môn hành tẩu trong nội viện, không khỏi ngẩn đầu khí thế. Không còn giống đoạn thời gian trước kia, luôn phải cẩn thận. Mà người ngoài khi thấy thành viên bàn môn, Cũng đồng dạng mang theo vẻ mặt hâm mộ, có tiêu viêm cùng Huân Nhi hai vị thực lực siêu nhiên cương giả làm hậu thuẫn, thế lực bản môn hồ sắp tới ngày một ngày hai vượt qua nhóm thế lực lâm tư nhai cùng Liễu Kinh. Mặc dù trong nội viện có đủ loại tin truyền đồn thổi ồn ào với huyên náo nhưng chính người trong cuộc là tiêu viêm cùng Huân Nhi lại im miệng. bên trong tiểu lầu cát của bản môn vài đạo nhân ảnh đứng ở trong đó ánh mắt đều nhìn vào tiêu viêm đang nhắm mắt xếp bằng trên giường lúc này sắc mặt tiêu viêm không còn tái nhợt như ngày đầu nhìn qua nhè nhẹt hồng nhuận tựa hồ giờ này thương thế trong cơ thể đã muốn khỏi hẳn hơn nữa hơi thở cũng đã khôi phục hùng hồn như trước thậm chí nếu cẩn thận cảm ứng có thể thấy cỗ hơi thở ẩn chứa có chút dấu hiệu bất ổn định lên xuống cao thấp và phòng bất định, đối với mấy người bên cạnh Huân Nhi mà nói cũng không xa lạ, bởi vì mỗi khi thăng cấp bọn họ đều xuất hiện tình trạng như vậy. Tiêu Viêm ra hỏa này cũng tu luyện thời gian 3 ngày, như thế nào còn chưa khỏe, cho dù là thăng cấp, tựa hồ thời gian không lâu như vậy chứ. nếu mày nhìn đôi mắt Tiêu Viêm nhắm chặt, Ngô Hạo mở miệng nói, "Bình thường tấn cấp, tự nhiên quan trọng là thời gian không được kéo dài." cho nên rõ ràng cho thấy lần này tấn cấp không bình thường đô đần tiếng thang, thanh túy vàng lên tự nhiên hướng về bím tóc màu đen tím tết đôi ngựa phía hồ hạo đảo cặp mắt trắng giã ra vẻ lão cảnh nói bất quá lần này nàng giải thích cũng làm cho đám người huân nghi cười Khanh khách có gì mà buồn cười cái này ra hỏa nếu không tỉnh lại và sẽ lại gặp những vật rất gì đó rất khó ăn Đức Nghiên mặt nhỏ nhăn nhó rất khổ não nói, vừa nhìn nhẹ quất đầu nhỏ của Tự Nhiên, cười lên đem ánh mắt quẳng về hướng thân thể Tiêu Viêm đang nhắm chặt đôi mắt nói, Tiêu Viêm Kaka lần này bị thương rất nặng, đấu khí trong cơ thể cơ hồ trong chiến đấu cùng Liễu Kình đã như đèn dầu sắp tắt, bất quá cũng là nhân họa đắc phúc, được cơ hội tĩnh sai hơn nữa, đúng như Tự Nhiên nói, Tiêu Viêm Kaka lần này tăng cấp không giống bình thường. Nếu ta không sai, thì tiếp em ca ca tấn cấp thành công, thực lực sẽ tăng lên nhất tinh thực lực. Cũng không phải, người nói là tăng nhị tinh, nhưng loại tình huống này rất hiếm thấy. Bình thường trừ khi phục dụng thiên tài địa bảo linh dược, nếu không bằng vào thăng cấp bình thường rất khó có hiệu quả như vậy. hộ gia nhận ra có chút kinh ngạc nói, hơn nữa cho dù là phục dụng linh dược mà làm cho cấp bậc. Liên thăng cũng tồn tại không ít tạp chất Mãi sau này cần nỗ lực lớn Mới có thể làm cho căn cờ vững chắc Và nhì lắc đầu cười nói Lần chiến đấu này đối với tiêu viêm Kaka Mà nói thì đích xác chỗ tốt rất lớn Còn như tại sao xuất hiện tình huống như vậy Đến cuối cùng tăng nhiều hay ít Ta cũng không rõ lắm. Bất quá có một điểm duy nhất Chính là sau này thực lực của tiêu viêm Kaka Sẽ tịnh tiến rất nhiều Đối với hắn cũng không có lửa điểm chỗ hại Các người không cần phải lo lắng được rồi các người còn những chuyện khác phải làm nơi này có ta là được rồi vẻ mặt chìm đắm trong khuôn mặt của tiêu viêm huân nhi hướng đám người ngô hạo phất phất tay nghe vậy mấy người ngô hạo cũng đành nhún vai liền muốn rời đi à đúng rồi huân nhi lầm tù nhài lại tới bàn môn nói muốn thăm thường thế của tiêu viêm đấy hộ già cứ bộ bỗng dừng lại ánh mắt chuyển hướng lông mày nhíu lại cái này giao hỏa kia mấy ngày nay uống lộn cái thuốc gì không có việc gì cứ hướng nơi chúng ta chạy lại trước kia không thấy hắn nhiệt tình như vậy chẳng lẽ người đem hắn đả bại còn nám cho hắn có thể nhờ cậy không hơi ngẩn ra huân nhi tùy ý gật đầu trở thản nhiên nói ta không có thời gian các người đuổi đi là được rồi tiêu viêm cà cà đang trong lúc tấn cấp mấu chốt cũng không tấp tiếp khách hổng ra xoay con mắt bỗng nhìn ghé sát tai huân nhi thấp giọng ta cảm thấy tên do họa kia Đối với người có thái độ có chút cổ quái Có vẻ giống như trước đó Bạch Sơn ngô Hạo giống nhau Ánh mắt tà dị liếc xéo Vẻ mặt cổ quái hổ ra một cái Mần nhì dường như không có việc gì Nói Vậy sao đừng nói cái những nơi này trước mặt Tiêu viêm ca ca Còn có Nói cho hắn biết Vài ngày tới đây tiêu viêm ca ca toàn bộ cũng không tiếp được Bằng không đến đây cũng không có người tiếp đãi Đáng thương gia họa này Hổ ra Giang tay chậm ngầm hồi nói Bất quá ngươi không xa mặt một lần Tựa có điểm không tốt đâu Hắn đến đây thăm vài lần Đều bị tránh mặt không gặp Không khoảng như thế nào Hắn cùng tiêu viêm Cũng có chút giao tình Vân nhì Mày liễu nhíu lại chợt cật đầu Bất hắc dĩ Xoay người đi Với phía ngoài Vì thôi Ta đi đuổi hắn Nhìn Vân nhi Xoay người bước đi Hổ ra thẻ lưỡi Đồng thời than thở trong miệng Còi trọng ai Đều không tốt cả Xem toàn bộ trái tim cô nàng đều đọng ở trên người tiểu tử kia Xứng đáng a xứng đáng Trong phòng khách Lâm tu nhai ngồi yên ắng trên ghế Ngón tay chậm rãi Gõ lên trên mặt bàn Ánh mắt vẫn nhìn xung quanh Chẳng biết vì sao tâm tình có chút ruồn rập Ánh mắt lúc nhìn xung quanh Bỗng nhiên Một đám người cưới trên lầu các đi xuống Lâm tu nhai vội vàng đứng dậy Kính mắt quét đến thành nghi thiếu nữ Đang chậm rãi đi xuống Một nét nhạt nhạt vui mừng Chớt qua không để lại dấu vết hiện trên mặt Lâm học trưởng Tiếp em ca ca đang trong lúc Chữa thương Cũng không thể ra mặt Thật có lỗi Huân nhì chậm rãi đi xuống Qua tới đại sảnh, Hướng phía Lâm tư nhai cùng Nghiêm hạo bên cạnh cười cả nhàn nhạt, nhạt mỉm cười nói Hà hà Cũng không có gì đáng ngại Lâm tư nhai cười cười Không thể không nói hắn thực sự rất tuấn giật Một thân thanh sam Lại càng tồn lên vài phần khí tế tiêu sái Thanh âm ôn hòa Có trách được đông đạo lữ đệ tử Sức nạn làm nhân có mị lực lớn nhất lội viện bất quá dung mạo Cười nhỏ nhã Của hắn tựa hồ đối với thiếu nữ Trước mặt không có bao nhiêu lực sát thương Người lại tào nhã ngồi trên ghế Khẽ khép bờ mi Ánh mắt từ đầu đến cuối Chưa bao giờ dừng quang Trên người phía trước Thấy Huỳnh Nhi từ thái như vậy, lầm tư nhài cũng cười khổ một tiếng. Trong lòng, mỗi lần kéo lên câu chuyện đều bị đối phương nhàn nhạt, nhạt đưa trở về sau, không để lại dấu vết. Rốt cuộc thì ủy quải thở dài một hơi, đứng dậy trong nạp sới lấy ra một cái hộp ngọc. Nhẹ đặt trên mặt bàn, cười nói, đây là một loại linh dược chữa thương hiệu quả cực tốt. Mong rằng tư viên huynh đệ có một vài tác dụng. Huỳnh Nhi học muội cũng không nên cự tuyệt quáng chần chừ một lát, huỳnh nhì gãi gật đầu, đôi mắt sáng lần đầu dừng trên khuôn mặt lầm từ nhà nhẹ giọng nói: vậy huỳnh nhì thay mặt tiêu viêm ca ca, cảm ơn lầm học trưởng. Hà hà, không có việc gì. Sau đó liền vội vàng khoát quá téo, bị con người đối phương quét trúng mặt, lầm từ nhai chỉ cảm giác mình có loại lãnh đạo, như gió nhẹ hờ hững trước kia đã sắp vững không được lập tức chắp tay lại có chút chật vật mang theo nghiêm hạo ly khai đại sảnh huân nhi đối với hắn ly khai thật ra chưa từng biểu hiện lửa điểm ý giữ lại dường như không có việc gì thu hồi bản hộp hồ ngọc đó là chậm rãi đi lên lầu các Tán thường gia hỏa nhìn phong phạm lãnh nhạt không còn nữa ở bóng sáng lâm tu nhai lại nhìn thấy hoàn toàn không có lửa điểm dao động huân nhi hụt ra tấm tóc chét chét miệng bẻ mặt trở thông cảm. Quỳ này ra hoảng ngươi. Người ta bất quá, đánh bại ngươi một lần, ngươi trở lên động tâm ở ngoài bàn môn nghiêm hạo, nhìn đạo qua khí tế trước kia của Lâm Tư Nhai, không khỏi vỗ trán một cái cười khổ. Lâm Tư Nhai cười xấu hổ, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn cũng không có biện pháp a, Cái loại cảm giác này, nói đến là đến liền ngắn không được. Ôi! Xem ngươi là muốn nhất định thế thảm, Nhìn thái độ của làng rõ ràng đối với người không có lừa điểm cảm giác. Cả ngày trước cũng tiêu viêm ca ca, sau cũng tiêu viêm ca ca. Ta cũng không nhận ra người có cơ hội gì, nghiêm hạo thở dài một hơi nói. Lâm tu nhai trầm mặt, hắn rõ ràng theo như lời nghiêm hạo. Thái độ lúc trước của Vân Nhi với hắn liền biết. Hắn trước mặt nữ nhân khác, phong độ củng, dùng mạo đều thuận lợi. Nhưng mà lần này lại không có lừa điểm sát thương. Mà đối với thuyền phú tu luyện thành tựu vân vân, tiêu viêm tựa hồ so với hắn không yếu ngày đó cái trạng kinh thiên trận chiến kia hắn biết nếu thay vào chính mình hơn phân nửa kết cục cùng liễu kình không cá hơn chút nào Uống hồ huân nghi biểu hiện ra ngoài chính là cổ thành nhã lạnh nhạt cơ hồ không có chút trống để chui vào tất cả chuyện này hết thảy đều tuyết minh lâm tu nhàn hắn không có cơ hội nhiều Ôi, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng lâm tu nhài dùng sức lắc đầu ở nghĩa mạo Trong ánh mắt Kinh ngạc phát nộ một câu nói Bụ nội nó ta thật khen tị với tiêu viêm Tiểu tử đó sao lại có vận khí tốt như vậy